các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ok, à, xin các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Tấm vải đỏ. Rất nổi tiếng À trước khi vào đọc thì mình vẫn muốn là các bạn vừa nghe, các bạn vừa comment. À tuy nhiên là mình cũng không khuyến khích các bạn thả like, thả tim tại vì nó rất là ảnh hưởng. Nó rất là ảnh hưởng đến um, đến chất lượng. À, các bạn chỉ cần comment và chia sẻ thôi, mình mong các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Chào Meo, chào em. À, chào các bạn một lần nữa mình uh, xin chào tất cả các bạn. À chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 3 của truyện ma kinh dị Tấm vải đỏ trường 9, tiếng cười. Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa, đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Điện thoại vừa thông, cô chỉ nói được đúng hai tiếng đơn giản, "Kha Lương, đầu máy bên kia truyền đến một chút giọng the thé, "Mèo con, cuối cùng em cũng gọi điện cho anh à? Bây giờ em đã tin anh không sợ mèo đúng không?" Cô cảm thấy không tin tưởng lắm vào cái anh chàng này. Lẽ nào anh ta lại thuộc dòng dõi pháp sư có truyền thống bắt ma nổi tiếng? Xem ra lần này, mình thật nguy thật. Một lát sau, anh ta đã tới nhà cô. Vừa nghe tiếng chuông, cô liền chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một anh chàng khá bảnh, đeo kính đen rất oách, mặc bộ com lê màu đen được là cháy ly, tay sách một chiếc túi to. Tân Cẩm vừa lắc đầu, vừa mở cửa cho anh ta vào rồi nói: "Em mời anh đến để bắt ma chứ không mời anh đến để trình diễn phong cách xã hội đen, lẽ ra anh không cần phải khoa trương đến thế." Vừa bỏ kính xuống, anh ta vừa phân trần: "Bắt ma chỉ là sở thích nghiệp dư của anh, nghề chính của anh là làm anh chàng đẹp trai mà." Cô nghĩ thầm, không hiểu anh ta là cái loại người gì mà vô sỉ đến thế. Vì chừa hết sức, hết tức, nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy ra một lon coca mời anh. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa rồi tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện kỳ quặc đã xảy ra trong mấy ngày. Bắt đầu từ chuyện Thi Thi trở về, mời mọi người sang chơi, rồi cô ấy mang mảnh vải đỏ đi may sườn xám đến cái chết của Lam Kỳ. Sau đó, là anh Kỳ lại phát điên. Và hiện tại thì đến lượt đường thi thi Đang bị ma điều khiển Cuối cùng là chuyện chính cô Cũng cảm thấy rất nguy hiểm Khả thường chăm chú nghe hết chuyện Không hổ danh là pháp sư gia truyền Anh bắt đầu phân tích vấn đề Em cảm thấy Nó bất ổn từ lúc nào Dạ rất khó xác định Nhưng đúng là từ lúc thi thi về Em đã cảm thấy không bình thường Các sự việc xảy ra sau đó đều rất lạ Nói thật về em Anh thấy rất đơn giản anh nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến tấm vải đỏ đó. Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải có vấn đề, một suy đoán đơn giản như vậy, chỉ cần đọc qua mấy tiểu thuyết trinh thám cũng có thể đoán ra. Lúc nhìn thấy bóng người trên vai Thi Thi, trong mắt hắc bảo, cô đã biết tấm vải đó không bình thường. Cô nghĩ tới bà già, mẹ của ông Hồ Cương. Quyền quyết không cho con trai mình thiết kế tấm vải đó, rồi một loạt chuyện xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm bằng tấm vải. Bản thân cô chưa gặp chuyện gì nguy hiểm bởi vì cô vẫn chưa quảng trước Khang Liên người. Việc cấp bách bây giờ là làm sao mà giúp Thi Thi có thể đuổi được con ma nữ. Tần Cẩm trầm trập Kha Lương, chỉ cần thông minh một chút thôi cũng có thể thi suy đoán được như anh, đừng tưởng chúng tôi đều là bọn ngốc không biết điều này, còn phải nhờ anh khoe mẽ chỉnh diễn này nọ sao? Khả Lương cũng không để ý đến lời châm chọc của cô, anh chỉ nói một câu. Nói bây giờ cũng vô nghĩa, chúng ta mau đến nhà bạn em đi, có thể là cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cô liền ôm lấy hắc báo, Khả Lương chạy như bay, vừa chạy vừa nói. Sao em lại mang con mèo theo? Anh dị ứng với chúng. Anh mang nó đi đi, con mèo là thần kỳ, nó cứu em nhiều lần rồi đấy. Anh không mang nó đi đâu, anh bị dị ứng, em tự mang nó đi. Khà Lương lái đến một chiếc xe rất đẹp. Khà Lương, anh ăn cắp chiếc xe này ở đâu vậy? Đâu có, là xe của anh mà. Chắc tay này lại mượn xe của bạn để khoe mẽ. Cái bộ dạng gã thì xe đạp có đã là tốt lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net